cũng bên bờ sông, cũng có con đường qua chợ tỉnh, cũng có phố lầu, cũng có bến xe ngựa xe hơi và bến tàu, nhưng lớn hơn chợ tôi nhờ nhiều phố dinh quật và một cái nhà cao của ông bang người tàu. Nhưng tôi không thể vui vì xa nhà, vì đã trở thành người làm công cho bác tám Bình. Thằng Cường, con của bác, cùng tuổi với tôi Mỗi năm theo ba má về thăm làng, đến chơi nhà tôi. Tôi với nó là bạn. Tôi với nó ăn cùng mâm và tôi thường rủ nó đi tắm sông, dẫn nó xuống vườn trèo cây hái trái. Nó với tôi vẫn vậy, nhưng bây giờ nó là con chủ, tôi là người làm công. Nó vẫn cặp sách đến trường. Đến bữa ăn, nó ăn với ba má, còn tôi, tôi ngồi ăn với những đứa cuấn thuốc. Người quấn thuốc trong nhà bác chỉ hơn tôi một vài tuổi, là những đứa cháu sống gần bên nội bên ngoại của bác. Đúng như bác nói, cái tiệm chụp hình của bác vẫn còn để bảng hiệu, vẫn vẫn còn hình mẫu của những chàng trai đầu chải lạn và cô gái đẹp treo đồng tường, nhưng đã sập tiệm rồi, không thấy ai đến chụp. Cái chỗ chụp hình ở lộc trên thành chỗ quấn thuốc. Năm cái bàn quấn bằng gỗ cho năm đứa nhỏ. Còn chỗ pha thuốc chế thuốc là chỗ khác, trong buồng không đứa nào được tới. Tôi quấn được nhiều hơn mấy đứa khác, không phải vì tôi giỏi, mà vì tôi ngồi bên bàn quấn luôn cả buổi trưa. Mấy đứa kia hoặc ngủ, hoặc đi chơi. Tôi cố làm để dành tiền góp cho má cho em. Một hôm Bác Tám Bình gọi tôi tới cái bàn giấy của bác đặt bên cửa sổ. Bác cũng đưa cho tôi một lá thư đã viết sẵn. Ở Nam Vang có một người đang thiếu nợ bác. Cháu lên Nam Vang, đưa cái lá thư này rồi mang tiền về. Những ngày cháu đi vắng, bác vẫn trả tiền công cho cháu. Đòi được tiền, bác sẽ trả thêm. Chưa mai có tẩu cập bến. Dạ... Để cháu hỏi lại cha cháu. Bác như cha cháu rồi, con hỏi cha cháu làm gì nữa. Dạ, cha cháu có dặn không được đi đâu, muốn làm gì khác phải hỏi. Cứ cha mẹ nhát quá, bị vậy mà nghèo, lấy được tiền bác sẽ mở cái hãng thuốc lớn hơn, bác sẽ cho cháu một phần hồn, được không? Dạ, Nam Bang là xứ khác, lạ, cháu không đi. Xuất khác nhưng cũng có người mình, cha cháu hồi trước ấy, cũng lên làm thợ ở trên, bây giờ cháu cũng lên ở ngay chỗ đó, tiệm vàng trái tim đỏ. Thợ thầy ở đó ai mà không biết cha cháu. Cháu chỉ nói cháu là con của hai thành thợ bạc ấy, thì người ta sẽ coi cháu như con như cháu được chưa? Dạ, để cháu hỏi lại cha cháu. Đã bước ra đời kiếm ăn rồi thì phải biết tự lập. Con à, chuyện gì cũng nhắn về hỏi cha hỏi mẹ thì còn gì cơ hội nữa. Sao? Cha à, khi nào cha cháu cho rồi, cháu đi. Thôi được, cháu không dám đi thì để bác sai thằng cường đi. Tôi biết bác giận, nhưng tôi không thể cãi lại lời giận của cha tôi. Bác nói vậy chứ bắt nào có sai thằng cường. May cho tôi biết bao Nếu đi chuyến đó thì tôi sẽ lưu lạc đến tận đâu ở xứ người Vì cái chuyến tàu Nam Vang Sài Gòn ngày hôm sau là chuyến cuối cùng Giữa hai nước cũng không được quyền qua lại thông thương nữa Có biết bao người bị kẹt ở trên đó, bơ vơ không nhà không cử Tôi tự biết thân nên ít khi cho bác gặp mặt Dù ở cùng một nhà, mỗi lần thấy bác là tôi cúi gặp mặt xuống cái bạc cuốn thuốc Nhà bác còn có một chuyện lạ nữa. Tôi tránh vỏ dừa thì gặp vỏ dừa. Bác cũng đang lập đạo, đêm nào cũng cầu cơ. Mấy đứa nhỏ khác đem nó về nhà, có lẽ vì tôi ở lại nhà nên đêm nào tôi với thằng cường cũng phải ngồi lại. Cái bàn cờ cờ hình chữ nhật, ngang 4 tấc, dài 5 tấc, miếng ván bản cờ cờ theo bác nói là miếng ván hòm của con bác. Đã chết từ lâu, phải đào mả lấy lên. Con gái đầu lòng của bác chết lúc còn trinh, hồn rất thiêng, chỉ tên Huyền, khi hiện về tự xưng là Huệ Huyền cô, đã đắc đạo, hiện về bảo bác nên lập đạo. Trên miếng ván của bàn cờ cơ là miếng giấy, một bên là chữ không, một bên là chữ có, dưới là vần a, b, c, đủ 24 chữ cái, chữ in mực tím. chữ ta bằng con ốc bươu. Trên nữa là một miếng tiếng đặt ở giữa. Mỗi khi cọc cơ vẫy lại xong thì hai ngón tay của hai người đặt lên trái tim. Khi hồn về, trái tim sẽ chạy, sẽ đưa cái mũi nhọn của trái tim chỉ từng chữ, đủ một tiếng nói, trái tim lại lùi xuống, rồi uy lại chạy tới từng chữ cái khác. Cứ theo đó xếp lại thì đó là lời của hồn về. Hai ngón tay của hai người đặt lên trái tim, một là ngón tay của bác, hai là ngón tay của một người cùng lứa tuổi với bác, mặt tròn, đầu lúc nào cũng trải mượt, làm nghề buôn bán vàng, thằng cường gọi bằng chú chín. Bác cũng có một số tín đồ sân buôn bán ở chợ. Những tín đồ của bác đến cổng cơ đều xin được gặp người thân đã mất. Người nào cũng đem theo những thức ăn mà người chết lúc còn sống hay ăn, thích ăn. Bắp Tám với chú 9 đã tắm rửa xong, ngồi xếp bằng trước bàn cẩu cơ. Hai người đặt ngón tay nhỏ lên trái tim, người nào siết cơ thì thắt nhang, niệm Phật, rồi tất cả người nào có mặt cũng quỳ lại. Tôi chẳng cõng ai, cũng phải lạy. Lạy xong, ngồi im chờ. Một lát Trái tim bắt đầu nhúc nhích, vậy là hồn đã về. Rồi trái tim quay tròn như hồn đang vui mừng đến cuống quýt được trở về. Sau lúc mừng rỡ, mũi trái tim bắt đầu chỉ từng chữ cái, xưng tên mình là ai? Cả họ lẫn tên. Người xin cơ nghe được tên của người thân xúc động đến ứ nước mắt, có người khóc oà lên, xúi vướng nức nở vừa hỏi. Mũi trái tim lại chạy đến từng chữ cái trả lời. Cuối cùng, trước khi thả hồn ra đi thì thân chủ đưa ra nào là trái cây, nào là bủ tiếu, nào nước đá hoặc cà phê. Cùng ăn xích lạ, mũi trái tim chỉ vào chỗ thức ăn, ăn xong một món lại rút ra rồi chỉ lại món khác. Những cái món ăn đó sau cùng tôi với thằng cường chia nhau hưởng no nê. Cũng có đêm sau khi xin gặp hồn người chết trở về, Bắc Tám Bình lại cầu được gặp Huệ Huỳnh cô để hỏi cốt sự. Huệ Huỳnh cô vẽ cho biết một vài tin tức, nhưng tin tức trong nhật trình. Tôi hỏi thường cường. "Chị mày hiện về thiệt hạ cường." "Chừng nào tao chết tao mới biết." "Mày không tin đạo của ba mày sao?" "Tao theo má tao." "Bắc gái không tin sao?" "Mày không thấy sao?" Đêm nào cậu cơ, má tao đâu có ra. Sao bắt gái không tin? Nếu như chị tao hiện về thì chị tao phải bênh má tao chứ. Bà tao có vợ nhỏ, mày nghe chưa? Một cô đào nhỏ lắm ở sống trong. Bữa nào tao dẫn mày đi coi. Thôi, mày đừng hỏi nữa. Tối nào tao với mày cũng có hủ tiếu, bánh bao với nước đá, mày không chịu sao? Con nói chuyện với thằng Cường, tôi mới biết nó có nhiều ý nghĩ lạ và nó khôn hơn tôi nhiều. Đạo của ba mày ai theo? Người nào không biết thì theo. Biết thì thôi. Chứ sao, như má tao với tao theo làm gì? Đạo nào rồi cũng chết, tu dưỡng cũng chết, tu làm mẹ gì cho mất công. Vậy mày thích theo đạo nào? Con của một người đang lập đạo mà nói vậy, tự nhiên lạ quá. Bác tám bằng thầy tư huỷ phú sổ không? Ba tao chịu thua. Tao nghe ba tao với chú chín cầu cơ nói với nhau là đạo của thầy tư là đạo hạng nhất thì đạo của mình phải đứng hạng nhì. Thầy tư có một triệu tiến đổ ít nhất mình cũng phải có vài vạn. Cần thì sau này mình nhập vô, mình làm phó. Tiến đổ bác ư tới mấy vạn lận? Chưa... Mới rè rè có mấy người ở chợ thôi. Chừng nào mới lên tới mấy vạn? Ai biết được thôi, tao phải đi ngủ. Tôi bắt đầu cảm thấy được hai tiếng tích tắc mà bác đang nói ở nhà tôi và cũng bắt đầu hiểu câu nói của cha tôi đối với bác người mưu sĩ. Từ buổi nói chuyện với thằng cường, tôi có thêm một nỗi lo. Nếu bác bảo tôi vào đạp của bác, tôi sẽ nói sao? Được rồi, tôi sẽ hỏi lại cha tôi. Cũng may, đêm nào tôi với thằng Cường cũng được hưởng phần cùng, nhưng chưa bao giờ bất bạo tôi và đạo. Do vậy, Tông Ly vẫn cứ lo và cứ buồn vẻ. Một hôm bác gọi tôi tới, cùng đứng bên bản giấy của bác. "Bác tính, tôi đã ở được 1 tháng 20 ngày, mỗi ngày cuốn được bao nhiêu điếu, bác đều ghi rõ, tính xong" Bác đưa cho tôi 50 đồng chẳng. Tiền của cháu đây. Cha cháu nhắn cháu về gấp. Dạ. Được trở về và trong tay có đựng một số tiền mà từ nhỏ tới lớn tôi chưa bao giờ được cầm số tiền lớn như vậy. Tiền công đầu tiên của tôi. Trước khi xuống tàu, tôi mua ngay một bốc trầu trầu Tân Châu ngon nổ tiếng. Dù không biết ăn trầu Thấy chậu Tân Châu có biết là chậu ngô. Lá chậu lớn bằng bàn tay xòe, thấy rõ những đường vân, đặc biệt là cái màu của chậu, vàng như nắng. Tàu cập bến chợ ở lúc trời vừa chiều. Trong nhà không có ai ra đón. Một tay xách cái chiếu giấy đựng quần áo, tay cầm ốc chầu vàng, tôi về nhà. Qua khỏi dãy phố cuối cùng sau chợ, tôi đã thấy được nhà. Nhà tôi sao đông người quá. Cõi hương nghi ngút và rộn lên tiếng kèn, tiếng trống nghe thảm thiết. Tôi khi ông chín hết của tôi, từ trung sân chạy qua cây cầu khỉ, bước lên đường, chạy ra đón tôi. "Tôi nghiệm con, má con đã liệm rồi, tối qua con để đợi con đêm nay nữa." "Má tôi chết rồi mà tôi không được thấy mặt." Người anh thứ ba của tôi lưu lạc ở Sài Gòn mấy năm, đã về kịp lúc má tôi đang hấp hối. Đậu chít khăn tang, theo ông chín, anh trải qua cầu đó tôi. Đám tang má tôi có người khóc nhiều, có người khóc ít, có người buồn nhưng không khóc. Qua một đêm và một ngày, anh chị em tôi và bà con trong dòng họ như đã cạn hết nước mắt rồi. Còn một chǒu bạc chi vậy? Khi ông chín đưa tôi đi đến Quan Tài gặp lại cha, anh chị và các em, ông chợt hỏi tôi con tưởng má còn sống, con mua chậu vàng về cho má ăn. Trời. Tội nghiệp. Tôi không còn nhớ ai đã kêu lên đứt nợ và cũng không biết ai là người khóc trước, tiếng khóc xung quanh tôi lạnh dần lên. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy hai giọt nước mắt trên gương mặt hốc hác của cha tôi. Chiếc quan tài của má tôi để ở nhà trong Những ngọn đèn cầy không sáng được ngôi nhà, mà thêm vẻ âm u. Những lá trầu của tôi mang về, ông chín đẻ dài trên chiếc quan tài màu đỏ của má tôi. Những lá trầu như những đốm nắng từ trên cao rơi xuống, cho ấm cái quan tài lạnh lẽo. Má tôi không phải chôn ở nghĩa trang trong đồng, mà được chôn chung đất nhà của ông cọng tôi, trong vườn cây châm bầu bên con đường. Mà tôi nằm về hướng đông, cái hướng theo con đường mòn qua cụ giải xuống đến từ chỗ mát tôi nằm, lúc nào cũng được nghe sóng của con sông. Nỗi đau của đứa con mộ cô mẹ không đến với anh chị em tôi cùng một lúc mà theo từng bước cuộc cuộc đời chúng tôi. Tôi trở lại cái bản cuốn thuốc ngoài thảo bạn và lại được nghe đủ thứ chuyện của người lớn. Tôi coi em thay chị để chị đi bán bánh tặng. Buổi trưa, tôi lên võng đưa thằng em út dỗ nó ngủ bằng những câu hát của má. Vĩ dầu cầu vắng đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ngành khó đi. Không phải một mình tôi cũng không riêng gia đình tôi đi trên cái cầu tre lắc lẻo mà cả dân làng đang trên cái cầu gập ghềnh khó đi. Những người tới chơi nhà vẫn nói chuyện thời thế và chuyện sôi nổi nhất là chuyện Hai Quang đi lính Nhật trở về làng đánh cỏ tây. Anh là dân đứng bến xa hơi, thuộc dòng dân anh chị nổi tiếng từ bến xe Sài Gòn dài theo các bến về bến làng tôi. Anh là người ở chợ mới, con của một nhà làm giấy, bỏ nhà Theo xe đi Hoang từ 13-14 Hoang hay Hoang, người làng tôi để nói như nhau Cho nên với người làng, tên của anh cũng đồng nghĩa với cuộc đời đi Hoang của anh Anh ít khi ở chợ mới, thường ở làng tôi nhiều hơn Vì làng tôi có cái bến xe và cái hãng xe muốn anh đứng bến Là hãng xe chạy từ Sài Gòn xa đếp và dừng lại ở làng tôi Trong làng, tôi không thấy ai khỏe mạnh bằng anh Người cao nhất trong làng cũng chỉ đứng đến ngang tay anh Anh cũng thấp hơn anh một cái đầu Anh cao nhưng không thấy anh leo ngao Người anh to, vai tròn, ngực nở, bụng nhỏ và cặp đùi Họ chê như đùi ếch, vàng vỡ và liền lại Anh độ 30 tuổi, đầu lúc nào cũng đội kết có lưỡi trai Vì đầu hớt chọc hớp theo kiểu với ông trà cố, phía trước có để vành móng ngựa. Như người ta nói, vì lúc nào anh cũng có thể đánh lộn hoặc đâm chém để tóc dài sẽ bị người ta nắm tóc, hoặc nếu con lỡ bị anh ném vào đầu thì khỏi phải cạo đầu làm bằng bó. Một người luôn luôn sẵn sàng minh chiến với bất cứ ai. Cái chán anh thấp, mắt ti hí như mắt luôn, cặp chân mày dậm như hai cái mái nhà đưa ra để che cặp mắt li lạo của anh, cái miệng của anh khi anh cười vừa thật lại vừa hiền. Con người như anh ấy tất nhiên là phải xăm mình, ngực xăm một con cọp đang nhe răng, bắp tay phải xăm độc rắn, bắp tay trái xăm một mũi tên sổ ngang qua trái tim. Anh là dân anh chị nhưng lại được dân ở làng yêu mến lắm. Anh chửi thề văng tục ở đâu chẳng ai nghe, ở chợ anh là một người lễ phép. biết trên biết dưới, ai đắng anh thì gọi anh, ai đắng chú thì gọi chú gọi bác, một dạ hai thưa, đắng em thì gọi em xinh qua. Cũng chẳng thấy anh đánh ai chén ai ở cái bến xe của chợ làng. Đồn rằng anh là người có võ nghệ cao cường, nhất là cái cú đá của anh, đá ngã cả cây chuối hồi. Và hai ngón tay của anh, người ta kể nhiều lắm, nhưng tôi thích có hai chuyện chuyện anh đánh con chủ hãng xe thằng pô. Hôm đó lên xe đi Sài Gòn, xe đông người, anh xếp nó ngồi ở băng sau cùng. Ê, địt mẹ, mày không biết tao là ai sao? Thằng đứng bên. Tài xế cũng như lơ xe, tưởng hai quang nổi điên. Không ngờ hai quang lại cúi đầu cúm núm. Dạ a, không biết con chủ thì biết con ai. Biết Sao để tao ngồi bằng sau với con mẹ bán cá? Dạ, người ta bán cá nhưng người ta mua vé, còn thầy, thầy đi không? Ê, muốn giận mặt tao sao, hai quan? Dạ, đâu dám, nếu thầy muốn, tôi sẽ đổi khách xuống hết cho thầy đi một mình một xe cũng được. Anh tài xế chạy lại can. Thôi, mời thầy lên ngồi trên. Xe chạy. Hai Quang vẫn không nói gì thêm. Anh lên mui xe ngồi một mình với những giỏ trái cây chở lên Sài Gòn. Xe chạy qua Bắc Mỹ Thoật, khi Bắc Vượng tách bến, thằng Bôm đang dựa lưng vào thành bắc nắm sông, Hai Quang đi thẳng tới, không nói không rằng, đưa tay thọc áo ngực thằng Bôm. "Bôm, hồi ở bến nếu tao đánh mày thì chỉ đánh một hai cái, rồi mày chạy lùng sụp không tiện. Bây giờ thì tao đánh mày một là đứng để tao đánh, hai là nhảy xuống sông mà tự tử. Ặc, ặc. Ăn mất mạng sờ nó, bên phải rồi bên trái, đánh nó không kịp đỡ, đánh cho đến lúc nó la làng, hộc máu. Đánh cho mày nhớ thằng hai quang này. Sau đó thằng bơm lập kế trả thù. Trước nhất, anh bị đuổi ra khỏi hạng. Việc đó có lo gì? hãng xe khác lại giúp anh về. Thằng bom thuê đám anh chị khác chén anh. Bọn nó có 3 đứa, 3 con dao, còn anh một mình với cây đòn gánh chụp được của một cô bán trẻ. Bọn chúng 3 thằng ba con dao không chém được anh, thằng nào cũng bị cây đòn gánh của anh đập sưng đầu lỗ chẹt. Bọn lính lại ăn tiền của thằng bom bắt anh, giải anh về quê quán tỉnh Long Xuyên, cho anh vào tù. Ở tù lúc đi làm cỏ về, Đình Nan qua bến xe, anh thấy bọn kia vẫn đi xe và hay ngồi trên mui xe khi xe dừng lại bến. Anh xin cai tù cho anh đi bắt chó hoang. Cai tù nhìn cái thân hình lực lưỡng của anh, nó gật đầu. Anh làm một cây vòng, nhưng lại không bắt chó bằng cây vòng mà bắt bằng tay. Anh chỉ cần chụp hai cái chân sau của con chó rồi cứ vậy mà quay, quay cho con chó la để tản hơi kiện sức. Cái vòng bắt chó, anh dùng vào việc khác Anh ra bến xe, đợi lúc bọn kia leo lên môi Sắp xếp đồ đạc cho hành khách Anh bước tới, đưa cái vòng lên trầm vào cổ nó Dựt từ trên xe rớt xuống Tủ chưa mãn, lại bị chồng ám thêm Người đời ở cái chợ làm có một cái tật rất lạ Ai đã nổi tiếng rồi thì người ta lại thêm thấp Không biết bao nhiêu chuyện chuyện nào nghe cũng lạ, như những chuyện của ông Huỳnh Phú Sổ chẳng hạn. Với hai quan, người ta đồn lúc anh đi qua, anh đã tìm học với một ông thầy người Miên ở trên núi, hình như phải học qua người nước ngoài và phải ở trên núi thì mới giỏi, hay sao á. Lệ của thầy, người nào muốn học, trước hết phải nhảy qua một cái hầm dài 6 7 thước, dưới hầm trông cắm lên tua tủa như ráo mắt. Nhảy qua thì học Nhảy không qua được thì đổ ruột chết. Không dám nhảy, thầy không nhặt, phải ôm gói trở về. Hai quan cùng đi với mấy người bạn. Mấy người bạn của anh cúi mặt trước cái hầm tối tăm mặt mày, không dám nhảy. Còn hai quan, anh khoanh tay thưa. Thưa thầy, con xin nhảy. Rồi anh đứng từ xa, chạy lấy đà, chân đạp lên mé hầm nhảy qua. Anh mới qua được nửa hầm. thì ông thầy đứng bên hầm, đưa chân đá vào đít anh, đẩy anh bay qua. "Hú hồn hú vía. Sư con nhảy không qua, mà sao con dám nhảy?" Anh khoanh tay lại cúi đầu. "Con đã đến đây, một là chết, hai là được học, chứ không trở về. Chỉ một mình anh được nhận làm đệ tử. Hằng ngày, ngoài việc học võ, anh nghe lời thầy Mỗi lần tắm đều tắm nước nóng, nước mỗi ngày mỗi nóng thêm, tập cho đến lúc tắm bằng nước sôi. Cho nên bây giờ, anh làm người mình đồng da sắt, dao chém không đứt, ngương đăm cũng không lùng. Anh học 5 năm mới xuống núi làm nghề giúp côn ở bến xe. Toàn nghe đồn nghe nói, tôi chỉ thấy được một chuyện. Buổi trưa, chiếc xe đỏ từ Sài Gòn về, trên mui xe có một lính Nhật Nghe tiếng kèn xe, thằng cò tây từ trong bốc chạy ra, giang tay bắt chiếc xe đỏ dừng lại. Từ trong nhà nhìn ra, tôi thấy tên lính Nhật từ trên mui xe nhảy xuống. Chiếc xe đỏ chạy vào bên. Thằng cò tây, tên lính Nhật đứng giữa con đường trước cửa hốc, nói gì với nhau, rồi hai thằng nhào tới đánh nhau. Khi hai thằng vừa đánh nhau thì người từ trong nhà tuôn ra, chạy đi xem. Tôi cũng phóng xuống qua cây cầu khỉ lên mặt đường đá, chạy tắt qua bãi cỏ. Người ở chợ đứng vây quanh, tôi tiến lên phía trước. Tên lính Nhật ngồi trên mui xe chính là anh Hai Quang. Người đứng coi ai cũng kêu tên anh. Anh mặc đồ lính Nhật, đội mũ Nhật, giang tay án. Con thằng cỏp đây, nó cao lớn chẳng thua gì anh, thật cân sức và nó lớn hơn anh một cái bụng. Nó đánh quyền anh, còn anh thì đánh võ. Nó đấm, anh thôi, anh đá. Giang ra, vờn nhau lại sát vô, đánh đấm túi bụi, lại giang ra lại vờn. Bỗng anh quay mình hét lên một tiếng. Đúng cái cú đá như tiếng đồng, cổ tay bị một cú đá lạc đạc. Cũng vừa lúc đó thì có một phát súng nổ. Con đầm vợ nó đưa cái súng lục bắn chỉ thiên rồi hạ súng trong tay nó, chỉ thẳng anh hai qua. Họng súng hãy còn khói và lại thêm ba họng súng dài của ba tên lính chỉa vô ngực anh. Anh Hai Quang đành bó tay cho tên cỏ tây cầm lại, đưa anh vào đồn. Chuyện anh đánh thằng cỏ tây, cuối cùng cũng phải thua, nhưng mọi người hả hê tán phục anh. Sau đó tôi nghe người lớn nói, cũng nói trong cái thảo bạc nhà tôi và tôi cũng nghe lúc ngồi bên cái bàn cuốn thuốc Cò Tây được lịch truy nã bắt anh về tội trốn lính, nó giải ngược anh về Sài Gòn. Chẳng bao lâu, anh mặc đồ lính Nhật trở về. Anh đi thăm nhiều người ở chợ và đến thăm cha tôi. Anh đến nhà tôi vào buổi xế chiều, lúc nhà có nhiều người đến chơi. Bộ đồ lính Nhật màu cũn cỡn, không đeo gươm dài vì cao lớn nên cây gươm của anh không lẹt bẹt dưới đất như những tên Nhật mà tôi đã thấy. Oai nước là chiếc bụng có cả cái xích lục trong cái vỏ da được đánh bóng mới tinh. Khi anh bước lên cầu thang nhà tôi, tôi có thể cảm tưởng từng bậc thang có thể gãy vì cái thân hình lực lưỡng của anh. Anh chào từng người, chào người lớn trước, người nhỏ sau. Anh không chào theo kiểu nhà binh Nhật, cũng không bắt tay. Hai bàn tay nắm lại thành một nắm đấm đặt trước ngực. Anh vừa lắc, vừa cúi đầu. Thưa chú hai Anh chào cha tôi trước Kế chú ba tôi Đến chú tư khởi Chú ba giáo Cuối cùng anh vẫn không quên tôi Nhỏ Khi anh ngồi vào ghế bắt đầu câu chuyện Chú ba tôi hỏi Theo Nhật thiệt sao hai quang Anh cười Nếu không vô lính Nhật Thì bây giờ tôi ở bên Tây Đánh nhau với tụi Đức rồi Mấy anh nghĩ coi, sau khi ra tù thì tới thời kỳ bắt thằng đi lính. Tôi nghĩ thằng Tây nó qua đây đè đầu cưỡi cổ mình chứ có phải ông nội cha mình đâu mà mình đưa ngực ra đỡ đạn cho nó. Tôi nói vậy mấy anh nghe phải không? Nó đánh nước mình, bây giờ tới phiên nó bị đánh, sao lại bắt người ta đi đánh cùng? Bục cha sao? Tôi chối. Nhưng hai quan chống sao được? Mấy cái thằng lính kiếm chó đẻ, ngày nào cũng mang kiếm đen lở vợt ngoài bến xe, kiếm tôi. Phải sống nhở em út, ngụt quá, tao đi lính nhật cho mày biết. Thắng được bộ đồ lính nhật rồi, tôi ra bến xe, đi thẳng lại mấy thằng lính kiếm. Ê, bắt hai quang hả mày? Rô tô nay, rô tô na, rô tô cả. Tụi vừa nói vừa rút gương, tụi nó dạn đi như đá ném xuống ao bèo, bèo tan rồi hậu. đá vẫn nằm nguyên. "Tụ nhật nó giao cho chú việc gì chú hai?" chú tự khỏi hỏi. "Nó giao tôi về đây coi tình hình dân chúng ai theo ai. Nó bảo nhớ ghi chép ai theo Việt Minh cộng sản." "Chú ghi được nhiều chưa?" "Tôi mượn tiền nó tôi vẽ chơi, tụi nó quen là chữ A tôi cũng không thèm học. Tôi biết gì mà ghi, mấy anh Nói vậy rồi, anh đưa tay mở nắp cái bao súng, tưởng anh móc súng ra để khoe hay làm gì. Quá già, đó là cái bao đựng thuốc lẻ lưỡi liếm rồi nhìn lại mọi người. Nó có tin tôi đâu mà dao súng. Cây gươm này á, tôi mua ở chợ lớn, dùng cây nhắt khủy thôi. Rồi anh cười, nụ cười thật thà và hiền lành, nhưng còn mắt của anh, hai con mắt tỉ ý, vừa liếc vừa híp lại. điểm. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần thứ 8 tác phẩm Dòng sông thơ Âu. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo.